Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3083 Khách Khanh Trưởng Lão Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.ifiz Đối phương động tác thành thảo vô cùng Trận Pháp Tông Sư nổi danh Không hư Lâm Hiên thấy trong nội tâm vui mừng Cũng không quấy dày lặng lặng ở Một bên đứng chóc tay Trước sau bất quá mấy hơi tiểu tu du càn khôn chẳng cần có tinh thạch. Đã lắp đặt hoàn tất. Toàn bộ trận pháp một khối tản mát ra một cỗ thần bí mà phong cách cổ. Xưa khí tức, tật. Chỉ thấy cái kia cầm y đại hán hai tay vung vầy không thôi. Một đảo. Một đảo pháp quyết do đầu ngón tay ghi bắn đi ra. Nguyên một đám đấu đại phù văn đập vào mi mắt. Sau đó tung bay nhập. Phía trước trần pháp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tiếng thanh minh truyền vào bên tai đủ mỏi màu sắc linh. Quang do trong trận pháp hiện hiện. Thật tốt quá. Vãn bối sở liệu đúng vậy. Cái này tiểu tu du càn khôn. trận quả nhiên cần thượng cổ tinh thạch làm như nguồn năng lượng. cẩm y đại hán quay đầu lại trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng cung. Kính hơm ưu. V. Quy. Quy. O. N. G. L. A. Mơ. Hiên bẩm báo lấy. Hôm nay trong lòng của hắn một khối tảng đá lớn đầu mới cuối cùng rơi. Xuống đất tuy nhiên dùng hắn trận pháp tạo nghệ cảm giác mình phòng. Đoán có lẽ không có sai nhưng dù sao không có 100% nắm chắc. Vạn một. Thượng cổ tinh thạch cũng không cách nào đem tiểu tu du càn khôn trận Kích hoạt. Lâm tiền bối có thể hay không trách tội đã có thể không tốt. Lắm nói. Mà hắn tự nhiên không có có đảm lượng đi thừa nhận một độ kiếp kỳ lão. Tổ lôi đình chi nộ. Tốt đang lo lắng là dư thừa. Suy đoán của mình cũng không có suốt sai. Lâm hôm nay đã hoàn thành nhắc nhở. Dựa theo ước định chính mình lúc. Trước nho nhỏ mạo phạm có thể đem công chống đỡ qua. Duy nhất có thể lo chính là đối phương nói chuyện, phải chăng chắc. Chắn, nghĩ tới đây trong lòng của hắn bao nhiêu lại có chút tâm thần. Bất định. Dù sao tu tiên giới ngươi lừa ta gặp sự tình nhiều vô số kể coi như. Là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, hội sẽ không làm béo nhờ nuốt lời cử. Động cũng không tốt lắm nói. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hắn không khỏi quay đầu. Lặng. Yên hướng một bên thạch tiên tử trông đi qua rồi. Hai người tình cảnh giống nhau. Không biết nàng này phải chăng có tính. Toán gì không đâu này. Vốn là đây chỉ là vô ý thức động tác. Không nghĩ tới thật đúng là có lệnh hắn rất là kinh ngạc sự tình đắc. Xảy ra. Chỉ thấy cái kia thạch tiên tử trên mặt cũng không bàng hoàng chi sắc. Ngược lại bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi hướng Lâm Hiên đi tới. Tại ước chừng còn có 10 trượng tả hữu thời điểm dừng bước lại. Sau đó cung kính hướng về phía Lâm Hiên khẽ trào tiền bối tiểu tu du. Càn khôn trận đã bố trí xong tất thiếp thân có một sự tình không biết. Là có hay không có thể mở miệng. A ngươi nói. Lâm Hiên tâm tình lộ ra dù không sai, khoát tay áo rất tùy ý gật đầu. Đa tạ tiền bối ăn Đức. Thạch tiên tử lại thi lễ một cách mới cung chính mở miệng nói cũng là. Cơ duyên xảo hợp thiếp thân cùng hứa huyên nghĩ lầm nơi này là thượng. Cổ tu sĩ đồng phủ cho nên mạo phạm tiền bối. tiền bối chuyện cũ sẽ bỏ qua cho chúng ta cơ hội lấy như thế anh. Đức thiếp thân cùng hứa huyên vẫn là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hôm nay tiểu tu du càn khôn trận đã bố trí xong tất tiền bối ít ngày. Nữa chắc hẳn tựu phải ly khai tại đây thiếp thân mặc dù đã lấy, nhưng... Cũng không muốn ở lại đây thất lạc giao diện rồi, có thể không thỉnh. tiền bối khai ăn, mang thiếp thân cũng ly khai nơi này. Thạch tiên tử cẩn thận từng ly từng tí mà nói. À, ngươi cũng muốn theo lâm mố cùng một chỗ phản hồi linh giới sao. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự, bình tâm. Mà nói đối phương hội đề yêu cầu này cũng là không tính ngoài ý liệu. Đấy, nếu là đổi chỗ mà xử, Lâm Hiên hơn phân nửa cũng sẽ có này ý định. Dù sao thất lạc giao diện mặc dù diện tích uyên bác, nhưng cùng cũng có mấy trăm cái tiểu giao diện linh giới so sánh với tự nhiên lại không. Đáng giá nhắc tới Về phần các loại tu tiên tài nguyên Linh giới khẳng định cũng sẽ biết Phong phú hơn Nếu không lúc trước thanh nhan tôn giả Cũng sẽ không Biết vì ly khai tại đây Mão hiểm cùng băng phép hợp tác Đối với tại bọn hắn như vậy Cao dai tu tiên giả tại linh giới cơ Duyên hội thêm nữa Cái này thạch họ nữ tử Cũng là rất người thông minh Hiển nhiên đây Hết thảy nàng cũng đã nghĩ tới. Lâm Hiên còn đang suy tư đối phương thanh âm lần nữa truyền vào lỗ. Tai tiền bối nếu không phải ngại ván bối ngu rốt tiểu nữ tử nguyện. Ý dân tặng tiền bối làm chủ đi theo làm tùy tùng vi tiền bối cống Hiến sức lực đấy. dâng tặng ta làm chủ. Lâm Hiên lúc này đây thật sự có chút kinh ngạc. Dù sao nàng này cũng là phân thần sơ kỳ tu tiên giả phóng đi ra bên Ngoài cảnh giới cũng không thể nói thấp Tại hắn xem ra nàng này như chỉ là vì ly khai thất lạc giao diện đại Không không cần làm như thế Nhưng mà mỗi người có mỗi người nghĩ cách cùng lựa chọn Thạch họ nữ tử làm như vậy tự nhiên cũng là có một phen suy tính đấy Đầu tiên, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã nhìn ra. Lâm Hiên không phải tính tình cổ quái tu tiên giả tính tình một chút. Cũng không cay nghiệt, hoàn toàn trái lại đối với chính mình người. Là thập phần ôn hòa cùng hào phóng đấy. Hồng Lăng tiên tử cùng Lục Doanh Nhi theo Lâm Hiên chỗ đó lấy được chỉ. Điểm cùng chỗ tốt, nàng này muốn nói không hâm mộ, vậy khẳng định là. Gạt người đấy. Nhưng mà hâm mộ thì như thế nào. Hồng Lăng cũng tốt. Lục Doanh Nhi. Cũng thế cùng vị này Lâm tiền bối. Đều là rất có sâu xa điểm này. Nàng căn bản không có thể so sánh. Nếu như có thể. Nàng ước gì cũng bái Lâm Hiên vi sư. Nhưng tự mình. Hiểu lấy vẫn phải có. Chính mình mặc dù làm như vậy. Lâm Hiên cũng sẽ không biết thu đồ đệp. Để... Tội gì tự đòi mất mặt đâu này. Nếu là tu tiên giả đến nơi này có lẽ liền buôn tha. Nhưng mà vị này. Thạch tiên tử cũng là rất có chủ ý đích nhân vật. Bái sư thì không được cái kia lui mà cầu tiếp theo dâng tặng lâm. Hiên làm chủ cho hắn làm một gã tỷ nữ thì thế nào đâu này. Yêu cầu như vậy đối với lâm hiên mà nói chỉ mới có lợi chắc hẳn sẽ. Không tự tuyệt á. Tuy nhiên cuối cùng nhất cũng không thể bái lâm hiên vi sư. Nhưng thấy. Vị này lâm tiện bối ra tay hào phóng bộ dạng. Mặc dù là tỷ nữ chắc. Hẳn hắn cũng sẽ không biết bạc đãi địa phương. Tục ngữ nói. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm độ kiếp. Kỳ lão quái vật thuận miệng vài câu chỉ điểm. Cũng không biết có thể. Làm cho nàng thiểu đi bao nhiêu đường quanh co. Nếu là lại tùy ý ban Thường hạ vài món đan dược bảo vật Chính mình càng thêm hưởng thụ vô Cùng rồi Cân nhắc lợi hại Lựa chọn như vậy Đối với nàng mà nói Rõ ràng có Chỗ tốt rất lớn Dù sao độ kiếp cấp bậc lão tổ Còn tính tình ôn hòa Bình thường cũng không phải là muốn làm quen Có thể kết bạn đến đấy Tu tiên tu tiên Là tối trọng yếu nhất là cơ duyên Nhưng mà cơ duyên loại vật này Cũng muốn có chuẩn bị tu tiên giả mới Có thể bắt ở Thạch tiên tử hiển nhiên là rất người thông minh Cho nên nàng mới làm ra trọn lựa như vậy Mà một bên cầm y đại hán đã xem ngây người Bất quá thằng này đã có Thể trở thành trận pháp tông sư Ý nghĩ hiển nhiên cũng thật là tốt Dùng địa phương Hơi suy nghĩ một chút, đã minh bạch thạch họ nữ tử như vậy lựa chọn. Dụng ý rồi. Như vậy cơ duyên tốt xác thực không để cho bỏ qua, vì vậy tại trong. Khoảng chớp nhoáng này thằng này cũng làm ra lựa chọn. Hắn cũng bước trước một bước, xong lâm hiên cung kính thi lễ đi xuống. Lâm tiện bối, hứa mỗ cũng muốn rời đi nơi này nếu là ngài không chê. Nguyện ý dân tặng ngày làm chủ. Hai vị có thể nghĩ ký. Lâm Hiên quay đầu lại thực ý định ly khai nơi này. Nghĩ ký kính xin tiền bối thành toàn, vãn bối tuyệt sẽ không hối hận. Đấy, đúng vậy, vãn bối cũng sống như vậy đấy. Hai người chém đinh chặt sắt mà nói. ăn Lâm mố có thể mang các ngươi hội mang về đến linh giới đi, nhưng dâng tặng ta làm chủ lại đại có thể không cần, hai vị như thi nguyện. Ý, lâm mố có thể dẫn tiến, lại để cho các ngươi gia nhập lâm mố chỗ. Tông môn, dùng hai vị thân phận, làm một khách khanh trưởng lão còn. Không có vấn đề đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.